Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2966 Vạn Độc Thần Quân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Huyến Nguyệt Chi Độc Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại Như nếu như đối phương không đem đáp án Bóc Trần Nhất thời một lát Hắn thật đúng là không nghĩ ra cái này Độc Dược Lai Lịch Nhưng bây giờ bừng tỉnh Đại Ngộ Trách không được Huyễn Nguyệt chi độc thanh danh không lộ ra. Xa không kịp tam giới. Thập đại kỳ độc có danh tiếng. Nhưng nếu luận uy lực thanh danh hiển. Hách thập đại kỳ độc chưa hẳn có thể cùng nó so sánh với. Loại độc này chỗ đáng sợ. Cũng không tại ở vừa dính là chết. Mà là khó. Giải. Cho dù là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Một khi chúng loại độc này mặc. Dù không vấn lạc. Cũng vĩnh viễn không cách nào giải trừ loại độc này. Không phải tu vi tổn hao nhiều không thể. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm từng có một vị vạn độc thần quân. Tung hoàng thiên hạ cậy vào đúng là cái này huyến nguyệt kỳ độc. Trong lúc nhất thời bầy tu vi chi ré mắt. Tam giới thua chạy như cỏ. Lướt theo ngọn gió. Nói đàm chi biến sắc cũng không coi là nhiều khoa. Chương đấy... Nhưng mà cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này vạn độc. Thần quân tuy không phải chuyện đùa, tâm tính tu dưỡng lại hơi chút. Kém như vậy một ít. Hắn quá mức ngang ngược càn rỡ, không chỉ có không đem tán tiên yêu. Vương để vào mắt, thậm chí phát ngôn bừa bãi muốn muốn khiêu chiến năm. Đó tam giới đại năng trong thần bí nhất, cũng một người cường đại, nhất A tu La. Đúng vậy tự là Nguyệt Nhi kiếp trước, âm ti chi chủ. Mới đầu đối với cách này ra hỏa khiêu chiến, A-tu-la-vương cũng không có để vào mắt. Dù sao nàng là thân phận gì, đối phương tuy nhiên danh tiếng chính. Thịnh, nhưng cùng nàng so sánh với, như trước không phải một cấp bậc. Tôm tép nhảy nhép mà thôi. Bên ngoài khiêu chiến tuy nhiên chuyện được không hợp thói thường. Nhưng Atula vương cũng không quá đáng cười trừ. Cũng không phải khiếp đảm, cũng không phải sợ hãi, như vậy cũng tốt so. Một chỉ con sâu cái kiến tại người trước mặt lộ ra nó răng nanh, nói. Mình rất cường đại, nhân loại sẽ để ý sao? Atula tự lại như thế, tại nàng xem ra đối phương vẹn vẹn là một con. Sâu cái kiến có lẽ nói một chỉ tương đối mạnh cường trắng con sâu cái. Kiến, nhưng cường thịnh trở lại cường tráng cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng mà vạn độc thần quân lại không thì cho lại như vậy địa phương. a Tu la vương không quan tâm bị hắn lý giải trở thành khiếp nhược đối. Phương đã sợ hãi, vậy hắn thì càng muốn chứng minh sự cường đại của mình. Ngươi không đi ra. Ta cũng có biện pháp, vì vậy cách này bản thân đây. Chính mình tìm tới cửa a Thằng này cũng không có đi âm ti địa phủ. Tại tam giới không ít linh. Sơn bảo địa. A tu la vương đô có hành cung. Thằng này phí đi một tí khó khăn chắc trở thám thính đến A tu la vương. Một chỗ hành cung manh mối. Sau đó. Sau đó hán tự ngông nghinh đánh. Đến tận cửa đi. Trên đời không có nhiều như vậy trùng hợp. A tu la vương đương nhiên. Cũng không tại cái kia chỗ hành cung. Nhưng không có vấn đề gì. A-tu-la-vương có ở đấy không chỗ đó hắn căn. Bạn không có để trong lòng ngọn nguồn. Hắn chỉ là muốn làm một việc. Đem A-tu-la-vương bước đi ra mà thôi. Ngươi không phải sợ hãi cùng ta quyết đấu ấy ư ta đây tự dùng phép. Khích tướng lại để cho ngươi muốn tránh cũng không được. Phải tiếp. Được cây này khiêu chiến thư. Từ góc độ này, vị này vạn độc thần quân vẫn có một ít tiểu thông minh. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn cũng là một tính tình ngoan lệ quả quyết ra họa hoặc là nói, làm. Sự tình quá mức khiếm khuyết cân nhắc rồi. Gặp A-tu-la vương không tại. Hành cung thằng này dứt khoát ra tay tàn nhẫn đem hành cung bên. Trong đích thị nữ tất cả đều diệt sát. Toàn bộ cung điện. Cũng bị thằng này san thành bình địa chỉ còn lại. Có gạch ngói vụn cùng phế tích. Kết quả như thế tự nhiên lại để cho a Tu la vương giận tím mặt chính. Mình không cùng hắn không chấp nhặt đối phương rõ ràng dám đến Thái. tú trên đầu đến đồng thổ. Có thể nhấn nại, không có thể nhẫn nhục. Như vậy thủ, A-tu-la-vương như thế nào hội ra vẻ không biết. Vì vậy nàng tiếp nhận đối phương khiêu chiến thư, song phương quyết. Chiến tại lạc hồn sơn xuống. Bất quá với quyết chiến kỳ thật còn đáng giá châm trước. Hai người là. Một vương sơ, một đúng vậy, có thể ở đâu có giao thủ, vạn độc thần quân là danh. Tiếng chính thỉnh đúng vậy, nhưng mà A-tu-la-vương có thể so với chân. Tiên đích nhân vật thậm chí có thể nói. Thật sự tiên càng tốt hơn. Chỉ một chiêu, liền đem hắn thuyết phục. Đúng vậy, vẹn vẹn dùng một chiêu. Sau đó, Á tu La Vương vì chính mình hành cung báo thủ. Đem vạn độc thần. Quân giúp hồn luyện phách. Vạn độc thần quân bị bại thây thảm, thậm chí có thể nói có chút vũ đất. Nhưng mà chi như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Thứ nhất tự nhiên là a Tu la vương cường được không hợp thói thường. Đổi mới hoàn toàn gần đại năng muốn muốn khiêu chiến nàng thật là có. Chút không biết trời cao đất rộng. Về phần điểm thứ hai sao thì là vạn độc thần quân canh cổng thần. Thông hoặc là nói ẩn dấu tuyệt kỹ đối với a Tu la vương vô dụng thôi. Đồ! Huyễn Nguyệt Chi độc độc tính xác thực mãnh liệt áp, nhưng nhược điểm cũng là rất rõ ràng đấy. Loại độc này không thể bám vào tại những thứ khác thần thông bảo vật. Chỉ có trực tiếp tiếp xúc đến tu sĩ thân thể mới có thể phát huy tác, dụng. Nói một cách khác, ngươi chỉ cần không cho loại độc này đụng chạm lấy. Thân thể của mình, vậy là được rồi. Mà thôi Á La Vương thực lực. Muốn làm được điểm này, đó là hết sức dễ, dàng. Vì vậy, vạn độc thần quân như phù dung sớm nở tối tàn, vẫn lạc tại. A tu la vương trong tay. Cái này đoạn che giấu tu tiên giả cũng không hiểu được, về phần lâm. Hiên, đó là bởi vì A tu la vương là nguyệt nhi kiếp trước, cho nên, phàm là cùng nàng quan manh mối, lâm hiên đều tận hết sức lực thu thập, sau đó mới biết được cách này đoạn che giấu cách này câu chuyện không có kết cục nhưng Huyến Nguyệt Chi độc luyện chế chi pháp nghĩ đến là đã rơi vào a tu La Vương trong tay đá như vậy sẽ xuất hiện tại a Tu La Vương hành cung cũng cũng không chút nào thần kỳ về phần vừa mới vải món tiên thiên Linh Bảo Lâm Hiên cũng có thể tìm được hợp lý giải thích chuyện thuyết Huyễn Nguyệt Chi độc nhược điểm tuy nhiên rõ ràng. Nhưng ngoại trừ độc tính thập phần mãnh liệt ác còn có một đặc tính. Đó cũng là thập phần nổi danh. Cái kia chính là huyễn hóa chi thuật. Nghe nói, loại độc này có được thiên biến vạn hóa hiệu quả. Mà lại biến cái gì như cái gì giống như đúc có dùng giả đánh cháo hiệu quả. Thậm chí liền linh nhãn bí thuật cũng không cách nào khám phá. Chuyện thuyết có thể khám phá loại độc này biến hóa chi thuật chỉ có hai chủng thứ đồ vật. Thứ nhất là đạt tới chân tiên thực lực. Về phần điểm thứ hai sao thì là phượng hoàng đôi mắt. Thiên phượng bách điểu chi vương nó ngưng mắt nhìn vốn là có thể. Khám phá thế gian hết thầy ảo thuật. Lâm Hiên cũng có thể thi triển ra thiên phượng thần mục tuy là môn. Phòng thần thông nhưng lại có hiệu quả như nhau hiệu quả đáng tiếc. Lâm Hiên thực lực hôm nay cùng chân linh phượng hoàng so sánh với. Như trước không phải một cấp bậc. Thậm chí có thể nói khác khá xa. Cho nên trông thấy tế đàn bên trên cái kia bốn kiện bảo vật. Lâm Hiên. Đồng dạng không có nhìn ra là giả dối. Nhưng mà nhìn không ra thì như thế nào. Như vậy nhẹ nhẹ lỏng loạt liền phát hiện bốn kiện tiên thiên linh bảo bầu trời có sớt bánh nhân chuyện tốt sao có lẽ có à nhưng lâm hiên không tin mình hội vận may gặp phải đấy tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn loại chuyện này cẩn thận một điểm luôn hữu ích vô hại đấy huống chi lui một vạn bước nói cho dù thật sự là tiên thiên linh Bảo, Lâm Hiên cũng không lo lắng bị đối phương lấy đi, dù sao thực lực của mình hơn xa bọn hắn rất nhiều, mặc dù đã mất đi tiên cơ, muốn muốn. Đoạt trở lại cũng không có mảy may độ khó. Lâm Hiên có thể nói là trí châu nắm, nhưng mà sự tình xa so với hắn. Tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều đối với cái này hết thảy cái kia. Thiết tháp tôn giả tựa hồ đã sớm hiểu được. Chẳng lẽ nói, hắn đã từng đã tới nơi này, hoặc là nói, hết thảy đều là âm mưu của hắn. Lâm Hiên mang trên mặt vẻ đam chiêu, tinh tế đánh giá đến đối phương. Đã đến, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.